Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 21 xông vào Tiết Phủ Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Hình viện trong Bắc Minh Mã Ti Hồ Đồng đã có chút hình dáng trước đây Bọng cây dưới tường viện đã đào rất sâu Nhưng cây hải đường còn chưa chuyển đến Muốn tìm một cây hải đường giống trước kia như đốt Cho dù đối với Thanh Lại Ti Nha Môn quyền thế ngập trời mà nói, cũng là một chuyện không dễ dàng gì. Chu Thông rất rõ điểm này, cũng không tỏ vẻ không hài lòng đối với thuộc hạ, nhất là sau khi nghe được hồi báo liên tiếp. Ngụy Thị Lan cũng chưa dám về, nghe nói đêm hôm qua trong phủ cãi nhau rất lớn. Khâm Thiên dám Hoàng Đại Nhân trước lúc ra khỏi cửa, Phát hiện xe ngựa trong nhà đều bị mượn đi Đưa cho thân thiết nhà phu nhân Bảo là muốn về Ngô Châu Thiên hải thắng tuyết đã lên xe Nhưng bị cung phụng trong nhà ngăn cản Nghe nói song phương xảy ra xung đột kịch liệt Cuối cùng là thời vũ tướng quốc tự mình ra mặt Mới đem sự tình an ổn lại Tương vương phủ không có một thanh âm Nhưng Trần Lưu quận vương hôm nay vẫn không xuất hiện Theo phân tiết hẳn là bị vương gia nhốt vào từ đường trong phủ Từ hôm trước biết Trần Trường sinh ra mặt an tán tiết tỉnh xuyên sắc mặt Chu Thông chưa từng tư tỉnh chút nào Nhất là sau khi nghe tiết phủ chuẩn bị thiết tế Mặc dù hắn vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh Nhưng bọn thuộc hạ cùng với rất nhiều người trong cung đều có thể nhận ra tâm tình của hắn không tốt chút nào. Cho đến khi nghe được mấy tin tức này, sắc mặt của hắn mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hờ hưởng trong ánh mắt mới dần dần buông lỏng. Không người nào dám tới tiếc phủ tế bái, đây là chuyện trong dự liệu. Tiết phủ thiết tế cho cung cấp một cánh cửa Cũng là đào một cái hố cho rất nhiều người trong kinh đô Nói là tế bái tiết tỉnh xuyên Trên thực tế không bằng nói là tế bái thánh hậu nương nương Hôm nay triều đình quan sát tiết phủ Ai dám xuất hiện ở nơi đó chứ Trần Trường Sinh Chu Thông đột nhiên hỏi Một gã thuộc hạ nói quốc giáo học viện vẫn không có ai đi Không ngờ tiểu trần viện trưởng của chúng ta lại tỉnh táo đến thế, làm việc cực kỳ đúng thực. Chu không chắc hai tay đi tới ngoài đình viện. Nói nhưng khó tránh khỏi làm cho người ta then thở lòng người dễ đổi. Cũng đúng. Trừ ta ra, có ai có mấy phần tình nghĩa thực sự đối với hắn chứ? Bọn thuộc hạ nghe vậy rất giật mình, không rõ tại sao đại nhân lại nói như vậy. Chu Thông dừng bước, nhìn về mọi người thật tình nói thế nhân đều biết. Hắn là bằng hữu duy nhất của ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết ư? Bọn thuộc hạ nhìn nụ cười trên mặt đại nhân, cảm thấy cả người hàng lãnh, nào biết nên trả lời thế nào cho phải. Quốc giáo học viện ven hồ. Mao Thu Vũ nhìn Trần Trường Sinh nói bây giờ nhìn lại lo lắng của ta quả nhiên là lo lắng quá ngứt rồi Ngươi rõ ràng trưởng thành hơn bạn cùng lứa tuổi quá nhiều Cho nên sáng sớm ngươi đã tới chỗ này để gặp ta Trần Trường Sinh nhìn mặt hồ nói nhưng kỳ thật ta không rõ lắm ý của ngươi làm gì Mao Thu Vũ nói ngày hôm trước Chuyện ngươi làm đã đủ rồi, làm tiếc, sẽ trở thành quá mức. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói cái mức này làm sao để định ra. Do ai quy định? Hắn đã biết. Hôm nay tiếc phụ thiết tế. Trừ Thi Nguyên Đạo Nhân cùng Lăng Hải Chi Vương. Không có một vị khách nhân nào tới. Định mất cùng quy định đều tới từ ý chí. Mao Thu Vũ nhìn hắn nói thời điểm mà giáo hoàng bệ hạ còn sống Quốc giáo chỉ có một ý chí Cho nên sẽ chỉ có một giọng nói Nhưng sau khi bệ hạ trở về Tinh Hải thì sao Thời điểm ngài kế nhiệm giáo hoàng Còn chưa đầy 20 tuổi Ý chí của ngài rất khó ác đảo cả quốc giáo Chỉ có thể là quan hệ cộng sinh cùng tồn tại mà thôi Những lời này có vẻ hơi mơ hồ Trên thực tế đã rất rõ ràng Quốc giáo có thể thuận lợi truyền thừa hay không Trừ ý chí của giáo hoàng bệ hạ Còn phải xem năng lực và thủ đoạn của người thừa kế Trưởng thành Trưởng chạc Đúng mực Kiên nhẫn Ý thức trách nhiệm Những điều này là biểu hiện cụ thể của năng lực và thủ đoạn Mao Thu Vũ nói tiếp giáo hoàng bệ hạ sức khỏe không được tốt Trần Trường Sinh nói quá vài ngày nữa ta sẽ đi ly cung để gặp ngài Mao Thu Vũ lại nói nói vậy giáo hoàng bệ hạ sẽ rất vui mừng Trần Trường Sinh trầm mặt một lát nói bản thân ta không xác định được sư thúc gặp ta có vui vẻ hay không Mao Thu Vũ nói ngươi đang từng bước họp được ý thức trách nhiệm cùng trầm mặt bản thân đã đại biểu trưởng thành Trần Trường Sinh lắc đầu nói thật ra thì ngài nói không đúng Hôm nay ta không đi tiếc phủ Không phải bởi vì trưởng thành mà lựa chọn trầm mặt Không phải bởi vì ý thức trách nhiệm mà thấy được định mất Chỉ là ta cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới ta Tựa như ngươi cũng biết đó Ta cùng với Tiết Tỉnh Xuyên quả thật không quen Đúng vậy Không giống suy nghĩ của Chu Thông Cũng không giống sự vui mừng của ma thu vũ Trần Trường Sinh không đi Tiết Phủ Không có bất cứ quan hệ nào với ẩn nhẫn Đúng mực Hắn chỉ cảm thấy mình cùng Tiết Tịnh Xuyên không quen Giống như không cần thiết phải đi Hơn nữa hắn không biết thời điểm tiếc phu nhân Hoặc là những người đó thương tâm khóc thảm thiết Chính mình nên nói cái gì Ta không phải người giỏi an ủi người khác Hắn nói với Mao Thu Vũ Vừa lúc đó tô mặc ngu bỗng nhiên đi tới Mao Thu Vũ hỏi xảy ra chuyện gì Tô mặc ngu hành lệ Sau đó nói với Trần Trường Sinh Chu thông dẫn người đi Tiết Phủ Trần Trường Sinh liếc nhìn sắc trời Nói Tiết Phủ định giờ nào để đưa linh cứng Mao Thu Vũ vẽ mặt nghiêm lại Nói nếu như vì hành động của người khác mà thay đổi tâm ý của mình Có vẻ không giống đạo của ngươi Đây là lời khuyên cũng là cảnh cáo Trần Trường Sinh nói tâm ý sẽ luôn biến hóa, thừa nhận những biến hóa này mới thật sự là thuận. Bao Thu Vũ hỏi vì sao mà biến? Trần Trường Sinh nói ta không quen tiết tỉnh xuyên, cho nên không đi tiết phủ. Nhưng ta rất quen với chu Thông, cho nên lúc này sẽ đi. Tiết phủ rất vắng lạnh cho nên cờ trắng ở trong gió thu càng thêm cô đơn, làm người ta nhìn thấy cảm thấy bi thương. Vắng lạnh không có nghĩa là không có một người. Ở đầu đường cùng với cuối hẻm, có rất nhiều ánh mắt đang từ xa chăm chú theo dõi cửa tiết phủ. Có một chút là người nhiều chuyện không sợ phiền phức mà phần nhiều là ánh mắt đại biểu cho các thế lực lớn ở kinh đô. Từ sáng sớm đến hiện tại Trước cửa tiết phủ không xuất hiện bất kỳ khách nhân nào Ngay cả mấy con chim sẻ cũng không hề xuất hiện Trên đường bỗng nhiên vang tiếng bước chân Lại có tiếng gió lớn phớt vào y, y phục Mười mấy quan viên cùng với cao thủ thanh lại Tuy còn có rất nhiều đề kỵ bảo vệ chu thông đi tới ngoài tiết phủ Trong thời gian rất ngắn Trước cửa Tiết Phủ đã đông nghiệp người Nhưng vẫn không có bất kỳ thanh âm nào cả Rất là tỉnh mịch Trên đường quá mức an tĩnh Thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng giấy đốt tách tách sau cửa Chu thông từ trong tay cấp dưới nhận lấy một tấm vải trắng Thắt ở ngang hôn cất bước đi vào trong Tiết Phủ Tiết Phủ quản sự nhìn thấy cảnh này Muốn ngăn cản nhưng không có dũng khí Hai chân đã mềm nhuộn ra Một phụ nhân mỹ lệ đang để tan đốt giấy Ngăn cản trước mặt Chu thông Tức giận hô lên ngươi còn có thể diện tới đây ư Chu thông nhìn nàng nói mụy phu nhân trở về rồi sao Hắn nhìn bên trong phủ vắng lạnh Lắc đầu Cảm khái nói cần gì như vậy Ta tới tháp nén hương cho Tiết huyền Cũng tránh cho hắn quá mức tịch mịt Ở trong tinh hải Phụ nhân sắc mặt tái nhật Hô phụ thân không bao giờ muốn thấy Giang nhân vong ân phụ nghĩa như ngươi Tình nghĩa giữa ta cùng với Tiết tướng quân Đám đàn bà các ngươi làm sao hiểu được Nói xong câu đó Chu Thông yên tỉnh đi vào Tiết phủ tự như về nhà Ở trong toàn bộ quá trình Hắn cũng không thèm nhìn ngụy phu nhân một cái Thanh lại ti quan viên đẩy ngụy phu nhân tới một bên Không để cho nàng tới gần Chứng kiến kẻ thù xông vào trong phủ nhà mình Nghĩ tới phụ thân trên trời có linh thiên tất nhiên không thể an bình Ngụy phu nhân sinh lòng bi phẫn Nhưng không có sức để ngăn cản Chửi ầm lên Nghe được lời thô tục không dứt bên tai chu thông khẽ cao mày Có chút không vui Nói phụ thân ngươi cả đời anh hùng Làm sao lại sinh ra đứa tranh chua như ngươi Có thuộc hạ lấy ra mảnh vải nhét vào trong miệng của ngụy phu nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif